Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết bạo bạc giang hồ Tác giả Tô tố Người đọc Đầu gỗ Chương 5 Trăng tướng bị che giấu Nếu đối phương đã khẳng định đại thật Thì lãnh đạo gia chủ đương nhiên chẳng thể nào nói được gì Tất cả những việc chẳng là lúc này chính là ba bên cùng gặp mặt, đối chắc với nhau Tên phu nhân nhanh chóng được mở ra ngồi, vừa mới bước được vài bước để thở không ra hơi, khó khăn lắm mới đi ra được đến tiền sản tiếp khách. bè chẳng nói năng gì, đứng tựa về bên thành cửa để hơi thở ổn định mới bước về bên trong. vừa nhìn thấy hai người của tộc miêu cương trong phòng khách, tên thu nhân bắt chết run rẩy cả người. sau đó bè các tiếng hỏi, hai người đến tiếp mì tay xéo. giọng nói của tên phu nhân yếu ớt nhỏ bé. Lời chưa nói ra mè lại để lăn dài trên má Hai người kia vốn đang tức giận đùng đùng Nghe thấy bé hỏi vậy, vô cùng kinh ngạc, mở lời hỏi Hồng ngăn xương, có con gái sao? Kỳ thật, mọi người trong tộc miêu Cương Chưa hề nhìn thấy khuôn mặt thật sự của người phụ nữ này Đừng nói đến là con gái của ngăn xương Để nghe kẻ bạn thân bè, bọn họ cũng chưa từng biết mặt Ở tộc người của bọn họ, phụ nữ quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đi mặt nạ Hồng ngang xương từ bé để thêm người ngồi tộc học phép thuật điểm chú không hề ở trong trà tộc cùng mọi người nên những người biến mặt về ta là càng ít ỏi hiếm hoi. Ta là nghị nữ của mẹ nhàn nhau khi gặp trên đường. Ta em phu nhân giải thích từ mắt nhìn sen, lạnh lẽo trang chủ thiện thùng nói Thiếp chưa từng kẹp chuyện này cho tướng công bởi vì sau đó hai mẹ con Thiếp cuối cùng vẫn phải xa cách nhau. Lạnh lẽo trang chủ bước lại gần Nắm lấy tay bè dịu dàng béo Hãy vị đến đây để tìm mẹ nàng nè biết cái gì hãy nói ra cho họ biết Nghe thấy trang chủ nói vậy Hai người kia lập tức tiếp lời Vậy xin mời hồng cô nương Hiện nay ngăn xương của tộc chúng tôi đang ở đâu Tên phu nhân Lập tức nước mắt là trẻ Bi ai trả lời Mẹ nuôi Để biến mất trên đường tới hồn em Giọng nói của bè vốn dị đã rất nhỏ Thêm tiếng khóc Lại càng thêm càng giác mong manh Dễ phở Khiến cho lạnh lẹo trang chủ Không khỏi chạnh lòng Hè giọng hơn nữa dịu dàng hỏi Vậy thì bè ấy Để đưa vật gì cho nàng không Tên phu nhân khẽ nghiêng đầu Cố gắng nhớ Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó Có Có có một cái hộp nhỏ được đóng kín ngày thường mẹ thiếp rách yêu thích cho nên để chung cùng một với bè hai người miêu cương kia nhanh chóng xong tới vội vẻ hỏi vậy thì giá phương nhân biết được một vàng của hầm ngang xương ở đâu đúng không vợ chồng họ một người đi mặt nạ quỷ một người xăm đầy mình trên mặt bỗng nhiên trở nên kích động càng tạo nên cảnh giác quá dị bạn phụ nhân sợ hãi lùi về phía sau hai bước nắm chặt lại tay lạnh lẽo trang chủ hơi rung rẩy nhưng vẫn dụng kẻ lên tiếng chỗ từ ta sẽ không nói ra đâu chỉ một câu nói của bè khiến cho ba người còn lại trong phòng khách cong mày nhăn nhó tại xe phụ nhân lại không nói cho chúng ta biết hai người tộc mỹ cương kia càng thấy phẫn nộ nếu không phải có lạnh lẽo trang chủ ở đây hai người bọn họ chắc để lập tức xông lên rồi ta em phu nhân càng thêm sợ hãi chuốn sau lưng lạnh lẽo trang chủ khẽ khen các lời hai người nhất định là hàng mẹ nuôi tay thấu sướng nếu ta nói cho hai người biết một phần của ba chắc chắn hai người sẽ hủy mộ của ba vẻ mắt mềm yếu bên trong lại kiên cường càng làm cho ba trở nên xinh đẹp lạnh lẽo trang chủ đứng trước bà về tay phu nhân khuôn mặt cau có nghĩ là gián vẻ hung hổ dự tự bên này của hai người miêu cương trong lòng ông đương nhiên Thiên vị về phía Tên Phu Nhân của mình hơn Tuy ông không biết nhân phẩm của Hồng Ngăn Sư ra xeo Nhưng nếu Tên Phu Nhân để kiên quyết bảo về phần mộ Thì tốt nhất ông phải nghĩ ra một phương pháp tiền toàn Vừa để vẻ vặt chán trại Lênh lặng trả lại cho tộc mưu miêu cương Vừa giữ an toàn cho phần mộ của mẹ nuôi Tên Phu Nhân Lệnh lệ trang chủ đưa ra ý kiến của mình ta chợt nghĩ ra một cách tiền toàn hai người thấy thế nào Tuy đây chỉ là câu hỏi Nhưng lạnh lẹo gia là sử dụng người khí của một câu khẳng định Được, mời chàng chủ nói Hai người tộc Miêu Cương lạnh lùng nhìn về phía tam Phâu Nhân nghiến răng, nghiến lời nói Mấy năm nay, họ đại lặn lộ khắp nơi Chi đuổi tông tích của hông ngang xương Chịu mà cực khổ đắng cay Phong bè bẹo tét khiến họ vô cùng mệt mỏi Tộc trài của bọn họ vốn dĩ là nơi thế ngồi đào viên Tất cả mọi người đều thuận hò hiền hậu Từ xưa đến nay Chưa từng có bất cứ ai người tới việc dùng bẻ bạc trắng tộc để tu luyện y quyền phép thuật Bởi vì tất cả mọi người đều biết rằng Đồ vật nhỏ bé trong chiếc hộp đó chính là Thứ nắm giữ tính mạng về sự an nghi của cả một tộc người Động tới một chết một trăm Cho nên không có bất cứ ai có thể quan trọng hơn chiếc hộp đựng bẻ bạc trắng tộc đó Lãnh đại trang chủ hắn giọng rồi nói Học vị Có thể ở lại người kiếm sơn trang chúng ta ít ngày Ta sẽ sai người Ngày đem thấy ngựa Đưa bệ bắt trắng tóc của quý giá của các ngươi về đây Như vậy có thể giúp được e thấu Làm tròn đèo nghĩa Lại có thể dời trừ an nguy cho quý tộc Chú ý này của lễ dân chủ đích thực là viện kẻ đối đường Hai người tập mỹ cương kia Tuy trong lòng vô cùng phản nộ Nhưng vì đại cục Nên đã phải nghiến răng chấp thuận Cứ như vậy Hai người họ ở là sơn trang hơn nửa tháng trời Tuy rằng, ba năm trời qua, để chi đủ tung tích của hầm ngăn xương, Người đẻ phèn bồi kẻ bộ tộc, họ đã chịu không ít khổ cực Nhưng, do nhiều năm sống ở vùng đất ôn hò Nên từ trong sâu thẳm bọn họ, vẫn góp ra sự đôn hậu, phiền lành, chắc phép Vì vậy, khi tạm thời ở lại người kiếp sơn trang Họ nhanh chóng lan quen và sống hòa thuận với mọi người Đại Phu Nhân thậm chí còn học vài cách làm món ăn của tộc miêu Cương từ cặp vợ chồng đó Đến ngày thứ 40, người mang bể bác cuối cùng cũng đã trở về Chiếc hợp đựng bể vặt chỉ to bằng ngón bàn tay Điên xì, hàng nắp hợp được phong kín bằng lớp da trâu da dặn Phía trên dán đầy bù chú Chiếc hợp được làm rất chắc chắn, cầm lên trên tay cũng khá nặng Vừa nhìn thấy chiếc hợp, hai người tộc Mưu Cương Đương nhiên kẻ thái vô cùng vui vẻ Sau khi đón lấy, nhìn ngắm Họ nhanh chóng xác định Đây chính là hợp đừng bể bạc trắng tộc Hơn nữa còn không hề có chút tổn hại Vốn dĩ Sự việc đến đây có thể coi là kết thúc viên mãn Hoàn hảo Ai ngờ Đúng hai tuần sau Đôi vợ chồng yêu cương đã quay lại Nụ khí sung thiên Quét lớn Phải lưu sống đều chết Cùng người kiếm sơn trang Thì ra là Chiếc hộp nhỏ bé đen đen kia đã bị người ta đồng tay đồng chân từ trước Bẻ đặt trong đó đã không tránh mai bay Mọi manh mối tung tích cũng mất hết Người tới người lui thấy chỉ có người của người kiếm sơn trang là có khả năng đồng tới bẻ vạt nhát Thế nên, bọn họ khẳng định chắc chắn bẻ vạt đang nằm trong tay một người nào đó của người kiếm sơn trang Tộc người mưu cương, vốn dĩ rất cố chấp Một khi đã coi đó là sự thật thì dù chết cũng không muốn tha tính mạng của cả một tộc người đều đặt về bể vạc trong trường hộp. Bây giờ thành phật đã mất, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng và nên họ lưu mình đặt tính mạng của mình vào căn bạc cuối cùng. Vậy sau đó thì sao? Ngủ thắp đèn và mò cách tiếng, hoàn toàn coi phần ký ức đó của đại phu nhân như một câu chuyện hấp dẫn, vừa công mai hỏi vừa suy ngẫm. Rốt cuộc là ai đã động tay đồng chân lên thánh phật trong chiến hộp đó chứ? Đại Phu Nhân thở dài rồi trả lời Tạm Phu Nhân Đích thực là Tạm Phu Nhân Thứ đụng trong chiếc hợp không ngờ là, là một con ếch màu đỏ vô cùng nhăn nheo xấu xí Năm xưa, trước khi tắt thở, Hồng ngăn xương có chặn lại Cứ hai ngày phải đổ một ít máu vào trong đó Còn về việc đổ bèo như thế nào thì Tạm Phu Nhân hoàn toàn không biết Bởi vì Hồng ngăn xương không hề cho bè biết rằng càng đổ vào thứ máu đã được trộn lẫn bột mài Ở miêu trại, từ xưa đến nay, một khi có một sinh mẹ mới ra đời cha mẹ của đứa trẻ phải đưa cho nó đến chỗ tóc trưởng để cầu phúc Sau đó, tóc trưởng sẽ đích thăng lái bẻ và chẳng tóc ra cầu chúc cho sinh đình bé nhỏ này Một khi để cầu chúc thành công thì máu của đứa trẻ sẽ vét ra một tia sáng nhàn nhạt Bọn họ gọi đấy là Ánh Sáng Cụ Thánh ta em nhân hoàn toàn không biết nhận điều này nên ngay từ đầu để em mở chiếc hộp ra Vừa nhìn thấy con ếch đỏ rất xấu xí nằm trong đó Bè đã sợ hạ đánh rơi chiếc hộp xuống đất Tất nhiên cũng lên mắt con ếch đỏ trong đó luôn Thế tại sao mọi người trong sân trang là không hề biết chuyện này Ngũ thập len tiếp tục hỏi Đại phu nhân thời gian nhận nà trả lời Người trong trang hầu hết đều sẽ nhập trang trang trong còn 20 năm trở lại những người còn lại đều là những người trong số ít thoát khỏi chẳng từ chiến năm xưa những người biết chuyện này chỉ có tam phu nhân và những người đã chết là lẹo lưu nhắc giao nhắc đeo và bích hà năm xưa chính bản thân lệnh lệ trang chủ cũng vì chúng phải lọt độc thánh vạt thi du mè nhắm mắt xu tay sau 3 năm chống chọi với kích độc ta biết rồi Ngũ thấp đen nhẹ dần lên Ngồi sợm trên chiếc ghế tròn Đập đèn, nhe mắt Thằng thái vô cùng nghiêm nghị Biết được hung thủ thật sự là ai Tất cả mọi người đều nín thở im lặng ngay kẻ lạnh vô sông cũng quay đầu nhìn cô Tỏ vẻ nghe keo kiến Hung thủ chính là On hồn của những người miếu cương. Ngủ thấp đen giọng dài tuyên bố Ngắn đầu cười lớn Chăn tay mua mái lòn xẹ Vô cùng đắc chí. Ha, ha, ta thật sự quá độ thông minh Đang cười đến hân phởi ngũ thập len bộng duyên im bật Đôi mắt long lanh đậm lệ, Quay xe nhìn lạnh cô song Nước mắt lệ trẻ dáng vẻ đáng thương vô cùng cô song Ta thông minh như vậy Liệu có bị chọc đầu không Người ta không muốn bị thế đâu Tiếp đó Cô hai tay ôm đầu Khóc lóc thảm thiết Trên đầu của tiêu lệ da Không có sợi tóc nào Cho nên bốn mua đều đội mũ không gờ đầu Ngũ thấp lan lúc con bé Một khi không chịu nghe lời Các mẹ trong nhà thường dò răng Ngũ Thập lan nếu tiếp tục nghịch ngợm Thì chắc chắn con sẽ bị chọc đầu Giống như lèo da đấy Với ngũ thấp lan Ý nghĩa của hai từ nghịch ngợm Và từ trí tệ Cũng chẳng khác nhau là mấy Chính vì vậy mà lúc này Cô đang khóc nóc ai ón sầu thảm, Im liềm Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe Chỉ biết im lặng là vàng Đưa mắt nhìn về phía ngũ thấp len Khuôn mặt vốn đã lạnh Nay còn lạnh hơn Lạnh phô sông nho nhã Cầm chiếc men thầu để trên đèn Nhét thẳng vào miền ngũ thấp len quả nhiên Ngay sau đó không khí yên tĩnh trở lại Xem ra ngay từ đầu Chàng không nên đánh giá quá keo Chiếc tề của ngũ thấp len Lạnh vô song khẽ tở ra một tiếng Đứng dậy nhẹ nhàng nói Ta không tin Trên thời gian này có ma quỷ gì hết Cho nên Không thủ chỉ có thể là một trong số những người ở đây Lúc này Cả thải 42 người loại bỏ đi ngụ Thập Lan vô tội Thì tất cả những người còn lại Đều nằm trong diện tình nghi Hơn nữa Chỉ có một người biết đưa căn tướng của sự việc năm xưa Ngụ Thập Lan lập tức Nhạ chiếc mang thao ra rồi nói chen vào Lần này lạnh vô sông không hề tức giận lùm cô Mà chỉ lạnh lùng Nói một tiếng Thúy lời Ngũ thấp đen rất biết điều Từ dép, nhiếp, chiếc bánh băng thầu về trong miệng Sau đó đưa đôi mắt tinh nghịch Nhìn sang lạnh vô sông Được rồi Mọi người chắc đã mệt mỏi Tạm thời ai về nhà nấy Thu dọn mọi thứ Bắt đầu từ hôm nay trở đi Chúng ta sẽ tập trung lại một chỗ Không được tách nhau ra Cho nên tất cả mọi người cố gắng thu dọn những thứ thiết yếu càng dùng nhát đà phu nhân nói xong đứng dậy dáng vẻ mệt mỏi khuôn mặt bị ai thương tâm khô sở hẳn là bè đang nhớ đến lẻo trang chủ để tạ thế tất cả mọi người đều đứng im lặng ngũ thập lăng đột nhiên nhận ra mọi người trong trang đều mang theo vũ khí có đeo có kiếm thậm chí có quả roi da tất cả những thứ thường ngày mọi người đều cố gắng giao đi vừa xong "Ta phải làm sao đây?" Ngũ Thập Lan chỉ về mũi mình. Kể từ sau cuộc việc ở nhà bếp, sự ỉ lại của Ngũ Thập Lan về công tử Vô Song đã đến mức độ không rời nửa bước. Lạnh Vô Song quát mắt giận dữ. Ai cho phép cô gọi ta là Vô Song." Sếp mặt chàng vô cùng lạnh lùng Và rõ thái độ, ta và cô chẳng có hề quen. Làm cho Ngũ Thập Lan bất giác đột khí sung thiên vỗ sóng vỗ sóng vỗ sóng chàng không cho phép gọi cô cứ gọi cho bằng được một hơi gọi liên tiếp hơn chục tiếng lần này lãnh vô sông không hề tức giận đôi mắt khẽ chớp nhìn chăm chăm vào nhị phu nhân đi lướt qua mình vừa mới bước chân ra khỏi thêm cửa đột nhiên chàng lạnh lùng cát tiếng nhị phu nhân xin dần bước chàng vừa dứt lời tất cả mọi người đều quay đầu nhìn chăm chăm vào nhị phu nhân Người có thể để lại túi thơm cho con, xem qua một chút được không?" Lãnh Vô sông từ từ bước lại gần rồi đưa tay ra. Bàn tay có những ngón thon dài trắng trẻo, hướng lên phía trên, còn thấy rõ thái độ kiên cường không lui. Sắc mặt nhị phu nhân húc chốc trắng bệt lắp bắp nói: "Tú túi túi thơm gì chứ? Từ trước đến nay ta chưa bao giờ dùng túi thơm cả, có lẽ là mùi hương trầm trong Phật đường, còn vùng trên áo ta." Đạp phu nhân đột nhiên dừng bước quên mặt, nhìn nhị phu nhân, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. "Có lẽ, thầy gọi người là Tám phu nhân mới đúng." Ánh mắt lạnh vô song lấy sáng. "Tám phu nhân? Tám phu nhân đã chết rồi mà." Ngủ Thập Lan trốn bị phía sau lưng lạnh vô song, chỉ thò cái đầu ra nói. "Thế con nhị phu nhân đâu?" Lạnh vô song cười lạnh lùng. "Nhị phu nhân đang ở đâu, thầy họ tan phu nhân là biết ngay." Quả nhiên, tan phu nhân đen cả trang thành đầy phu nhân Liền đứng thẳng lưng, quay sang nhìn lạnh phố sông với ánh mắt vô cùng dịu dàng Giọng nói đột nhiên trở nên ngọt ngào mềm mỏng Ta phải khen người con đấy, con mắt của tỷ tử nhà ngươi Càng ngày càng lợi hại, sắc biến hơn trước Tại sao mua lại phải cả trang thành anh anh, mùi ấy hiện đang ở đâu Đại phu nhân lên tiếng sáng mặt tỏ vẻ kinh hòn không thể tin Đại phu nhân tỷ không cần vui vẻ Không đến một tuần hương nữa Tất cả mọi người có thể gặp nhau Tên phu nhân từ từ Gợi chiếc mặt này da người xuống Rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nói Vốn dĩ, ta định để cho mọi người Cứ lần lẽ như thế này mà ra đi Không phụ tấm chăn tên bao nhiêu năm Chúng ta xong chết Có điều, sau khung Mọi chuyện đề bị công tử nhìn thấu Phu nhăn đại hạ độc Tên phu nhân Xem cứ lại làm như thế. Mọi người vốn chị đang im lặng, bỗng nhiên trở nên kích động, tất cả đứng thành vòng tròn, Bèo lấy tay vô Nhan. Ngũ thấp đen bất giáp, đưa tay bịt chặt miệng, đôi mắt trợn to. "Phù Song, lần này chúng ta đều phải chết xéo." Nước mắt nhanh chóng huyên nhò bờ mi, lấp lánh từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má. "Cô sợ cái gì chứ?" Lạnh vô song quay sang nhìn Với ánh mắt lạnh lùng Dù gì thì cô cũng đã chúng độc rồi Ý nghĩa của câu nói này có nghĩa là Chúng một lần cũng là chúng Chúng hai lần cũng là chúng Cho nên lợn chết không thấy sợ nước nữa Bởi vậy ngũ thấp len là người duy nhất Không nên lo lắng sợ hãi Để ta để tê nói một câu được không Ngũ thấp len đau khổ, buồn bẻ Đưa tay đẩy mọi người sẽ một bên Cô hãy sớt chen vào giữa Ai oan các tiếng Tên phu nhân Tất cả mọi người đều im lặng Lắng nghe câu nói của cô Loại độc này liều có bất cứ tác dụng phụ nào không Ví dụ như để là xẹo Biến dạng khuôn mặt Hay hỷ hội dung nhán Im liềm Tất cả mọi người vẫn không nói gì Chỉ quay sang nhìn cô Hình như về những lúc như thế này Không nên họ nhận câu như vậy mới đúng Tên phong nhân ngay ngốc ra một lúc Sau đó nghiêm túc trả lời Cô coi hồng đằng xương ta là người như thế nào Những loại thuốc độc hạt cấp đó Trước nay ta chưa bao giờ dùng Khệ dâng lại một chút Bộ vũ ngục nói Ta dám bè với cô Lúc chết đi Cô nhất định xinh đẹp như ho Khuôn mặt không có gì thay đổi À thì ra là vậy Ngủ thấp đen hoàn toàn có thể yên tâm Thở phèo nhẹ nhõm, cô cuộn vỗ ngực, cười tít cả mắt Như vậy thì ta có thể yên tâm rồi Tất cả mọi người đều tức giận Chị Hằng không thể giống như công tử vô sông Một cước đã bay ngủ thập đen ngay lập tức Tại sao lại hạ độc? Đại phu nhân lành lùng hỏi Tay nắm chặt thanh chiếm thanh phong lẻo trang chủ vì người mà chúng độc của người miêu Người đã không niệm ăn ngón cũ là như tới 20 năm mọi người sống gió vui buồn, buồn có nhau chứ. Đột nhiên, bà phu nhân nhận đau cười, cười đến mức toàn thang rung rẩy. Sau đó, bà chỉ tay vào lạnh vô song, nhìn chần chừ với ánh mắt trăm dặn Bà rất hẳn Ánh mắt bè phất ra nổi ai oán, căm hờn lớn nhất thời gian. Chị hẳn không thể biến thành ngàn đeo mụ nhọn, lóc từng miếng thịt trên người lạnh vô song, vô sống. Lễ nèo Ngũ thấp len đưa tay ôm miệng Nhìn qua nhìn lại giữa tan phu nhân Và lạnh vô sông Đôi mắt rảnh lệ Lễ neo Hình về tan phu nhân Có quan hệ mờ ám Nếu đúng như thế Thì quả độ loạn luân Quả độ biến thái Đây thật sự là một mối tình mẹ con Không hơn không kém Cho dù lạnh vô sông Không phải là đứa con do tan phu nhân đích ruột đầy ra Cùng với ngũ thấp len tất cả mọi người đều kinh ngạc, hướng ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ, nhìn về phía thiếu trang chủ và Thái Phu Nhan. Chính Đạt Phu Nhan sau khi nghe thấy câu hỏi của Ngũ thấp Lan cũng đưa tay lên ôm miệng, mắt lè chưa chen. Cuộc sống thực sự là như vậy sao? Hai con người này bắt đầu từ khi nào biết nhau lại mắc hết đều lý vậy. Đôi mắt khẽ giật, từ người Ngũ thấp Lan phải phanh một luồng hàn khí mạnh liều. Đầu cú tháp Từ từ đưa tay ra sau lưng Từ từ đưa tay ra phía sau lưng Khỉa rút thanh kiếm hùng thanh ra Khuế miệng tem phu nhăn Khỉa coi giặc như bị trống gió Ánh mắt diễn từ thu hạng sang ai ón Nhìn về phía ngủ thấp len Khi thế ngút trời mạnh liệt Đột nhiên rút kẻ lên người ngủ thấp len Cô bất giác luôn lại phía sau một bước Ngồi sụp xuống đất Đưa tay lên ôm đào hét to Mọi người mau tới đây Hai người này quyết định giết người diệt khẩu im bạc chỉ trong giai lát mọi người đang bao vây lấy tay phu nhân chợt bạn ra đưa ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhìn về phía lạnh vô sông và tay phu nhân diễn vẻ như bắt được một đôi gian phu dâm phụ tay phu nhân lúc này chỉ muốn khóc ò mà việc không nên trở nên như thế này không nên trở nên như thế này Cửa hết ban đầu của bè vô cùng hòn chán chính là dùng anh đến leo lét Dễ gây hỏng hốt làm đèo cụ Đem nổ thống hằng Đau khổ 3 năm nay Mà bạn thân phải gánh chịu Để điên cuồng tàn xét Đáng lẽ Theo hướng phát chỉ của cách bản Ánh mắt của mọi người Phải đai họn loạn Và kinh hại mới đúng Chạy muốn khóc Bạn càng nghĩ Càng tức giận Đột nhiên Nổ khí sung thiên Đôi bàn tay nổ đai gan xanh Phóng về phía ngũ thập đen Ngũ thập đen ngốc nghếch Ngồi trên mặt đất Nhìn bè tiếng là gan Không hề phản ứng ngay kẻ mắt cũng không kịp chớp Công tử vô song Đẻ từng nói Chúng một lần cũng là chúng Chúng hai lần cũng là chúng Vậy nên sự việc cũng chẳng có thể nào xấu hơn được nữa Khi đôi tay đầy găng xanh Sắp kèo đến mặt của ngộ thấp len Đột nhiên Một vỡ bao kiếm bút từ phía bằng sau bay tới Đâm chúng một cách kỳ diệu qua lớp éo của ngộ thấp len Xuyệt Một tiếng Ngũ Thập Lan bị treo lên chiếc bao kiếm Rồi bay vút ra phía bên ngoài Thẳng lên phía xe nhà Ngũ Thập Lan bị treo ngược trên xe nhà Im lặng, lộn đầu Nhìn lạnh vô sông với khuôn mặt lạnh tự băng Người không được động đến cô ấy Lạnh vô sông cầm kiếm Tức giận hét lớn Cô ấy là của ta Thực ra cao nói đầy đủ phải là Cô ấy là người ta chỉ trách nhiệm giải độc Muốn đánh Cũng không đến được người Nhưng lãnh tiểu thiếu gia của chúng ta Trước nay có thói quen Nói một câu ngắn gọn Nên trời nhẹ ra từng ấy lời vàng ý ngọc Có điều Mấy chữ nói này vừa nói ra Được mọi người nghe hiểu theo chiều hướng hoàn toàn khác Mọi người trong đầu hầu như Đẻ quên khoái mắt Việc mình đang bị trúng động Đồng loạt một tay của Vũ nhiệt tình Ngay cả đại phu nhân Cũng nâng keo tay éo lên mè chăm chăm nước mắt Thầm nghĩ Đứa chỉ dạy dục này cuối cùng cũng từ loạn lưng quay trở lại con đường chính đèo rồi hù hù. Các đầu tấn công của tay phô nhân càng lúc càng mạnh liệt, càng lúc càng hiểm độc Nhưng công tử vô sông trước sau chỉ với một tay để chống đỡ, tay kia vẫn để sau lưng Đường đeo mũi kiếm có đô phàng nhăn nhượng Thấy vậy ngũ thập đen đang đe chơi nhược trên xe nhà, cổ tay cổ vũ Vô song, hãy vi sự tự tôn của cánh em nhi, mà để bay bè ta đi, hãy dùng sức mạnh kiếm đôi, hòn sơn của huynh niệm bay bè ta ra ngồi đi. Lạnh vô song, cố gắng, nếm cơn giận đang bùng lên trong tim, ngay lập tức đôi tay múa kiếm, sức một chiêu, tủy nhược lưu văn, giống hệt như con hẹt, đầu độ màu đơn, nho nhẽ, cao quý bay tới, đặt thanh kiếm trên chết lên cổ tem phu nhân Ha ha ha, vô sông Để neo ngươi không biết kiếm khí của mình có vấn đề sao Ta phu phụ điên cuồng cười lớn Khuôn mặt không chút sợ hãi Ta thật sự không thể ngờ rằng Lúc này mà ngươi vẫn còn dám dùng đến nội lực Lần này, ngay đến cạnh ngục thấp len Đang bị treo ngược trên xe nhà Cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ Tuy, lạnh thiếu gia mặc vặn lạnh lùng không biểu cảm Mắt sáng như sao, đôi môi miếm chặt Nhưng trên chén, rò ràng đẹ lắm tắm mồ hôi từng giọt từng giọt lăn xuống lên da trắng với ngọc của chàng. Vô sông, phải chăng con đã phát tét, kiếm kiếp? Đà vô nhăn, đứng bên ngoài trận đấu, lập tức lên tiếng. Kiếm nhà họ lãnh đương nhiên là thiên hạ vô sông, thế nhưng bất cứ ai luyện tập, tí nhược, lưu văn, đều sẽ gặp một lần kiếm kiếp. Nếu không thể công phá thành công, thì sẽ bị tổ quả nhật me. Các tuyên bố nhà họ lãnh đều phải đến 40 tuổi, mới gặp kiếm kiếp vốn dĩ đại phu nhân hoàn toàn tự tin trước việc Lạnh vô song có thể một tay bắt lấy tam phu nhân thế nhưng trăm tính ngàn tính không thể nói rằng chàng lại gặp kiếm kiếp khi mới cho hơn 20 tuổi không sao kẻ Lạnh vô song bình tĩnh đẹp thay lọng thanh kiếm trong tay còn vẫn cần sức lực đối phó với bè tè tam phu nhân bỗng ngồi bề xuống đát cười nhạt dụ dỉ ta cũng chẳng quan tâm, các ngươi đều đã chúng độc của ta, có nhiều người chết với mình cũng quá chán lệ rồi. Tại sao, ngươi là hề độc? Vô Song công tử lạnh lùng nói. Bởi vì ta hạng các ngươi, ta cảm nhận sự dày dối nghị quân tử của các ngươi. Ta em phu nhân bất giác đột khí sung thiên, vô cùng tức giận, đưa cụ đến răng mũi kiếm của lạnh Vô Song. Kẻ ngươi, về lại da che ngươi. Đều là phường giả dối Và mình lúc nào cũng tỏ ra Một quân tử đỉnh đẹp Câu nói của bé vừa phát ra Mọi người trong trang vô cùng ngạc nhiên Sau đó nội tức giận Căm phẳng càng dâng cao. Những người ở đây không trực tiếp Thì gián tiếp đều chịu ân hề Của lạnh lẽo trang chủ và đại phu Nhan, Sự kính phục tu trọng lời trang chủ Để ăn sau vào tâm can. Nghe Tam Phu Nhan nói Họ nhanh chóng đứng ra Phản nộ quét lớn Nói bậy Ta em vô nhăn qua đầu Nhìn người vừa quét Mỹ Mai hỏi Ngươi đã bèo chân chen được bao lâu Ngươi có biết được Bạn chắc thật sự của lệ tặc Họ lạnh không Lời nói của bè Chứ đây sự thống hẳn và căm hơn Được Hôm nay ta sẽ cho lụng ngốc các ngươi Biết lại trang trụ tốt đẹp của các ngươi Năm xưa để là những chuyện gì với ta Bè vừa cười lạnh vừa kỹ hoàn y phục cho người trên là da trắng như tuyết, trần trịch nhận vết xẹo kỳ dị màu xanh lem trải khắp cơ thể. Mỗi mỗi khi dòng máu chảy qua, cái vết xẹo lại giật giật, nhìn vô cùng khủng khiếp, đáng sợ. Chẳng khác nào vô số con rắn nhỏ màu lem đang uốn lượn trên cơ thể, ngon ngay cái lưỡi chệ đôi như sắp sửa bật ra ngoài Đây chính là bằng chứng cho việc lão tặc đó dùng ta để thử thuốc độc. Mọi người vậy biết rằng trước đây, lẽo tất đó đã vì ta một phản hồng nhan mà quyết sống chết, chiến đấu với ngươi ở tộc Miêu Cương thôi. Thế nhưng, các ngươi làm sao có thể ngờ, là ta đệ rất tâm, đoạt lấy thánh vật của tộc trại chúng ta chứ. Không thể nào, đại vô nhân ngắt lời, vô cùng phản nộ. Bộ công của trang chủ có thể xứng danh nhắc nhì trên giang hồ. Ngươi tuyệt đối không thể quan tâm đến thánh vật của bộ tộc men dây các ngươi. Từ trước đến nay, đại phu nhân đều nho nhẽ, lệ độ Đối xử với ai cũng dịu dàng, nhã nhặn Ít khi nổi giận. Phản ứng lúc này có thể coi là lần đầu tiên Đương nhiên là lẽ ta thèm khác. Pham phu nhân cười lạnh Năm đó, khi biết được con ếp màu đỏ Có khả năng tăng gấp đôi công lực Lẽ ta đã rắp tâm cứu cho bằng được Phàm là người, dù vợ công có dõi đến mấy cũng có lúc không thầm mạn để nâng cao công lực đạt được cơ thể ngàn độc bát xâm như trong truyền thuyết lãnh lẽo giang chủ để lừa hồng ngang xương đọt lái thanh phách của tộc biểu cương lúc đó ta để mang thai đứa trẻ chỉ kiếm lạnh tiểu thiếu gia có bé bốn tháng ta phu nhân nhìn lạnh vô song với ánh mắt căm dằn vì muốn ta thử đau cho lẻ tật mà là thật đó đã nhận tâm đến mức không quan tâm đến cốt nhục Bảy tháng để ép ta phải sinh sớm Rồi vội vẽ bể đi mát Nỗi đau đớn mất đi cuốn nhục Để ra vò bè suốt bao năm Nỗi đau đớn ấy chẳng khác nè một vết thương Mãi mãi chẳng liên xịu Chỉ căng chẹm nhẹ là máu xịa tuôn chảy không ngừng bè cho năm nay Một lan nhìn thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của đại vô nhân dành cho lạnh vô sông Là trái tim bè lại ưa máu Đứa con của bè Lịa ra cũng đã lớn lên như thiếu trang chủ, đẹp trai, anh tướng giống hết như vậy Biết bao ngày qua, mỗi lăng, bích hà bê bé canh, đi ngòm vào lạnh lùng nhìn bè uống kẹn Nổi hàng trong lòng bè lại chào gian dữ dội Thứ độc kinh khủng đó lần sau lại được nhiều hơn lần trước Bởi vì cốt nhục của mình nên bè chịu nhẫn nhịn, chịu đựng hết tất cả mọi đơn đau Vậy tại sao ngươi âm thầm chịu đựng suốt thời gian 20 năm đến bây giờ mở ra tay trả thù Đứt mắt tan phu nhân từ từ chạy xuống Cổ lại càng đưa xét hơn gần lưỡi kiếm của lạnh phố sông Hai bàn tay dơ lên, phóng về phía trang Hoàn toàn không để tâm đến phần cổ đang tế máu của mình Rõ ràng lúc này, bà đang muốn quyết cùng chết với lạnh phố sông Thấy thế, đà phu nhân họ hốt, rút kiếm đâm tới Nhưng vẫn chậm hơn một bước Mắt thấy bàn tay của bé sắp chạm tới văn ngực của mình Nhưng lạnh vô song không có ý tránh né Sắc mặt bỗng trở nên nhợt nhạt Hơi thở nặng nhọc Ánh mắt tỏ ra nỗi đau đớn Máu tư từ từ chạy xuống bên khóe miệng Kiếm kiếp của chàng để phát huy sớm hơn chàng tưởng tượng Vô song Nhìn thấy sắc mặt chàng trắng bệ, Miệng chạy máu tươi Ngủ thấp len vô cùng kinh ngạc Chẳng suy nghĩ nhiều Cô nhảy ngay xuống vừa chọn xét vừa dùng mảnh dán kẻ bàn tò lên đầu của tam phu nhân tam phu nhân hoàn toàn không thể ngờ biến cố xảy ra quá nhanh lập tức mày ho chấm mặt Chuẩn xét ngủ thắp đèn hào hứng thét lên một tiếng rồi đứng dậy ra khỏi người tam phu nhân nhấc chân dậm lên thẳng ngực bà ta rắc rắc rắc không biết cô đã dậm gãy mắt mấy cái xương sườn trong người tam phu nhân xong việc cô nhanh chóng chạy đến bên lặn vô sông, lặn vô sông hoàn toàn mất hết sức lực. nếu như không phải cố gắng gượng dự người trên thanh kiếm lên tê, chắc chắn chàng đã ngã rạp xuống đất từ lâu. ngũ thấp đen đột một xong tới, đương nhiên khiến chàng chẳng còn cách nào cầm cự thêm được. lập tức ngã về phía sau, sắc mặt nhợt nhạt, quay quay nhìn. vô sóng, ngũ thấp đen ợp chặt lấy chàng, giống hệt như con mực tuôn xúc tu bù lấy con mồi. Đầu nhắc lên khỏi khuôn ngực vô sông Lo lắng, không yên hỏi Huynh không sao chứ Lạnh vô sông bím chặt môi Ánh mắt tế lửa Bừng bừng lửa dặn Tuy sắc mặt còn nhợt nhạt Nhưng cũng lấy lại được đôi phần tinh thần Cô xuống ngay Nó ra thật kỳ lạ Bị ngủ thấp đen xong tới Nằm đè lên người Phải mè nỗi đau đớn ở ngực Là giảm đi phần nào Trong khi đó Đại phu nhân, để bắt kịp lại tan phu nhân. Ngủ thấp len, bạn cứ dẫn ghi huyện trạng, Nằm đầy làng ngư làm luôn xong, hoàn toàn phất lơ nội tức giận của trang, quay đầu sang miệng cư đầy hối hận. À, chuyện là thế này, tan phu nhân, lúc nãy tôi chót giảm hơi khẽ là ngực của bà thành thật xin lỗi. Tan phu nhân một lần nữa nước mắt đầm đi, cái đó không thể gọi là chót giảm hơi khẽ được. Mọi người có hiểu không? Không cách nào kháng cự được bà te ta đưa tay ôm ngực Nước mắt lệ trẻ Quay sen nhìn ngủ thấp len Cô, cô được lắm Quá đồ mạnh mẽ Trên thời gian này Không có bất cứ thứ vũ khí nào có thể mạnh mẽ hơn vài được nữa Cô te Chẳng em mới dặm có mấy phát lên phần ngực của bà thôi vậy mè xương cốt đã gậy lung tung loạn xạ, Sức đẻ thương Còn mạnh gấp trăm lần So với những người đã tập võ công lâu năm Hồng ngắn sướng, tại sao ngươi cứ chỉ bụ nhọn về phía vô sông Đà phô nhân nhặt kiếm lên hỏi ta tự thấy rằng mẹ con ta chưa bao giờ bẹt đại ngươi Te phu nhân cười lạnh lùng, ai ón thốt lên Hai người chẳng làm gì có lộ với ta cả chỉ có điêu, Lạnh vô sông, lè con trai của lão tặc đó ta chẳng thể nào nút trôi được mỗi hạng này Te thật sự chẳng thể nào nút trôi được mỗi hằng này Những lúc lạnh vô song nghèo nghệ hành tạo giang hồ, chẳng biết cuốn nhục của bè và chịu đựng khốn khổ đến mức nào, bị chính cha địa giam giữ trong một căn phòng bể nhỏ chắc hẹp để y hiếp một thang. Hai đứa nhỏ tuy là hình đề thế nhân, tận mờn là khác biệt như hai đầu thái cực: một người tự do như mây trên trời, một người lại bị coi như một tù nhân giam giữ dưới lòng đất. Bè không phục, Có chết đi sống lại cũng không thể bỏ quên mối hạn này. Thẳng làm vu, thù làm giạc bà phụ nhăn mệt mỏi nhắm mắt nước mắt lăn dài Có lẽ dài lét nữa thôi bà có thể nhìn thấy con trai của mình Những ngày tháng khốn khổ đau đớn Vì phải thử thuốc độc cuối cùng cũng sắp hết Cho nên Ta còn chẳng ai thoáng nữa Đôi mắt khép lại hàng lông mày vốn nhíu chặt từ từ dạng ra Trên khóe miệng Dường như nở một nụ cười Từ khóe miệng chảy ra rất nhiều màu đen bà ta Để uống thuốc độc lạnh vô sông, dần dần khôi phục được thể lực từ từ nhổm dậy từ về tường lạnh lùng lên tiếng câu nói cuối cùng của tam phu nhân khẽ mơ hồ nhưng đó cũng là thấm đẫm nỗi sau muộn ai ón bè đẻ mãi mãi nhắm mắt xu tay thanh khí trên tay đà phu nhân đột nhiên chột mù xuống nỗi cấm hằn của tam phu nhân mãnh liệt như vậy chắc chắn những lời bà ấy nói ra không thể dễ dối thì ra người cùng chăn gối với bè mấy chục năm Lại là một kẻ thụ đoạn ác độc Bị ổi vô sĩ, Người chồng, mẹ ba năm nay bà tuôn thờ Chẳng khác nghe một thằng thánh Bỗng dân bị phơi bay ra bản sát thật sự niềm tin của bè cũng theo đó suy sụp hoàn toàn Đột nhiên Bị mất đi chỗ dừa tinh thần Chỉ trong chóc lét Đại phu nhân như dài đây kể chục tuổi Mau Mau đem nhục lên chi hòn Phép cho mọi người Đại phu nhân đưa cái lọ trong tay Cho e hòn đứng găng nhắc những loại độc thông thường đều có thể giải hết được. Sau đó, bè từ từ lê bước, nặng nhọc bước ra ngoài. May thay, thứ độc tam phu nhân hệ là loại thông thường, nên ngồi chờ ngủ thấp lan. Tất cả mọi người trong trang đều được giải độc hoàn toàn. Nhục linh chi hòn, vốn lên một loại thuốc vô cùng thượng hạng. Tất cả mọi thuốc còn lại trên thời gian đều nằm hết ở đây rồi. Đây chính là của hồi môn của đại phu nhân về như năm nay nó là thứ bẻ bối của cùng quỷ giá luôn được bè cắt giữ cẩn thận khi biết tin tam phu nhân hạ độc tất cả mọi người vô cùng hoang mang lo sợ chỉ riêng đại phu nhân là chẳng tình đến lè thường đương nhiên vì sự tồn tại của lọ nhục linh chi hoàn kia đáng tiếc nó chỉ có thể giải độc thông thường chứ không hề có tác dụng với kịch độc mà ngủ thấp đang chút phải chỉ có mỗi mình là chúng đọc thôi Ngũ Thập Lan đột nhiên, bỏ bàn tay đang đỡ lạnh vô sông ra, một mình trốn về góc tương, ủ rũ nói. Lạnh vô sông, từ từ điều tiết chân khí trong người, rồi cầm kiếm lên, chậm rãi bước tới trước mặt ngủ Thập Lan, Khi bốn ngón tay lên chàng cô, nghèo nghè nói, có tay ở đây, không có chuyện gì đâu. Nghèo khí hiện rõ trong lời nói của chàng, dường như không phải để ăn u ngủ Thập Lan, mà đưa một lời đẹp bẻo, nặng từ thái sơn cho cô. Ngũ thấp len nhanh chóng lấy lại tinh thần Lập tức quay người lại Xong tớ ôm chặt Tay chân kết hợp Liên tục dính xét lãnh vô sông Cười tít mắt gạt gạt đầu Ta tinh hình. Ngũ thấp đen ngẩng kéo đầu Chẳng khác nèo một con vật cưng tên tượng chủ nhân vô điều kiện Chỉ còn thiếu điều Gắn thêm chiếc đuôi ở sau Đôi mắt to chấp chớp, Chiếc miệng xinh xinh nhét lên Cười vô cùng hạnh phúc Lần này Lãnh vô sông không đe bay ngũ thấp len như mò khi Ánh mắt chàng long lanh sáng lên, khẽ nở một nụ cười rất nhẹ, giống như đó lan khẽ bông cánh rồi nở rồ trong đêm khuya, hương thơm nhẹ nhàng mà dịu dàng. Ngủ thấp đen ngay đơ người, không dám tin vào mắt mình, liên tục đưa tay vùi vùi rồi ngẳng đau nhìn trời thiết lớn. Công tử phú sống bị tan phú nhân nhập hôn rối, không ngờ hình ái là đang miệng cười dâm tà. Cười dâm tà, ha ha, cười dâm tà. Phèo. Khuôn mặt thoáng chóc giảm xuống Một ngàn độ Lạnh vô sông nhấc chân lên keo Đáng ngủ thấp len một cái Sau đó tức giận quay người bỏ đi Để lại kẻ phong Toàn hồ về bè e hòn Ngay ngóc đờ đẳng nhìn ngủ thấp len Lơm còm bò ra khỏi găm bèn Ngủ thấp len lại ôm đau vò tóc Nước mắt lệ trẻ Ngồi bề xuống đất của nghiêm túc sẽ ngẫm xem Rút cuộc bản thân cô đã đắc tội với thiếu gia vô sông Từ lúc nào Nước suối ấm ép, mì tiểu ngập tràn Một đèn bồ câu trắng muốt Xe xuống từ trên bầu trời bao le Rồi đậu bên bờ suối nước nóng Của lẹt hè Sơn Trang Bậm thiếu gia Lê bồ câu đưa tin Mấy gia nhân bên cạnh Suối chậm rãi đưa chiếc khăn màu trắng que Một cánh tay Vẫn còn đang đậm nước thò ra Thon dài, trắng chịu Chẳng khác nào bạch ngọc Như ẩn, như hiền trong xương khó mịt mù Nhẹ nhàng lên tiếng Ừ. Giọng nói như có ma lực Khiến người nghe cảm thấy dễ chịu từ tận đáy lòng, Hình như có cảm giác Vừa được thưởng thức xong một món chè hảo hạng. Đám bồ câu Đạo bên chú lập tức hợp thành một nhóm Các tiếng kêu ríu rít Một con bồ châu bị đại xuống nước Lập tức các cánh bay vút lên trời Cô ấy đang ở ngựa kiểm sơn trang sao Người đang ngâm mình trong suối nước nóng mộng chân đứng dậy bộ tóc dài ống mượt Tọa xuống ngang lưng Khuôn mặt vẫn còn đậm những giòn nước Hơi ẩn đỏ, diễm lệ vô cùng Những người hầu đứng cạnh Móng mũi treo ra, tim đập loạn nhịp Đáng tiếc, cảnh đẹp nhanh chóng bị phá vỡ Đen tung cánh bao liền trên bầu trời Đẹm lông đuôi của bồ câu trắng Hơi vệnh lên, rồi dụng kẽm Thả ra một bài phăng thẳng xuống đầu Của mỹ nam tử Mấy người hầu cằn hoảng sợ Đưa mắt nhìn Người đang đứng trong hồ nước không mang giải thích Chuyện này thiếu thiếu dê Gần đây lũ bồ câu Đổ sen ăn ngô Thỉnh thoảng có vài con bị tiêu chảy Cũng là bình thường Mỹ Nam đứng trong hồ Khuế miệng hơi co giật Bàn tay run rãi hết như bị chúng chó Rồi vào bức thư tàn hình tròn Kịp giữ hai ngón tay sắc mặt xanh tím ngẩng đầu nhìn cánh chim tự do trên bầu trời Nhiê mắt ngắm bắn quả nhiên lè vào công cái thế Chúng Đoạn chỉ thăng công Con bồ câu béo ị, hổn sư Lập tức rơi veo xuống Hai chân bị mỹ nem kẹp chặt Đôi mắt to tỏ ra hoàn toàn vô tội Người gia nhân đứng bên cạnh bờ hồ Mồ hôi nhả nhại Tiếp tục giải thích thi thi Thiếu thiếu gia Tiểu nhân nhận ra con bồ câu này Ngồi hiệu của nó là tiểu ngủ thập Bởi vì để kỷ niệm khi năm xưa Đến mua bồ câu năm thứ 50 Con bồ câu này thèm ăn, thèm uống, thích ngủ vừa nghe thấy hai chữ ngủ thập, hai mắt mịn nem trong hồ sáng bừng lên chăm chú nhìn đôi mắt vừa ngây thơ vô số tội vừa trì đọan của con bồ câu kia khi các tiếng cười vừa thêm ăn tục uống lại vừa thích ngủ quẹ nhiên là giống hệt với thói quen của một ai đó ha ha chàng vừa cười vừa bọn ngón tay đang siết chặt hai cạnh của con bồ câu để tình người có một cái tên rất hay nên tạ thầy cho ngươi một lần Vừa được thay bổng, con buồn con ngốc ngếch béo ị, ngay lập tức xè lên đầu của Mỹ nam tử, trung cánh, cong mong, tiếp tục chiến đấu, ngon cường, nhẹ thêm một bài phăng trắng xó to hơn trước đó gấp mấy lần Hai bài cộng lại, thật chẳng khác nào một đó, cúc bê tư, chiếm chề trên đầu, lẹt đại thiếu da. Người gia nhân đứng bên cạnh cuối cùng, không chịu đựng được thêm bất cứ đại kết nào nữa, mắt trợn tròn rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự làm sao có thể không ngắt được cửa chứ? Thiếu gia nhà họ có bền sợ bẩn, Còn chen không ai không biết, cho nên chị có thể tự mình ngắt đi trước khi thiếu gia trực tiếp ra tay đánh cho bất tỉnh nhân sự. Ha ha ha ha! Nằm ngồi dự kiến của mọi người, Mày ném trong hồ nước không nhận không tức giận, mày còn bật cười lớn trong đôi mắt sáng thể hiện rõ niềm vui. Ngủ thập leng không ngờ lại có một con phật giống hệt như cô. Ha <cười> ha! Cười mãi, cười mãi một lúc lâu, chàng mới im lặng, đổ lên đầu kẻ đóng phăng lơi chim lớn Lẹt cầm phong, thắc thăng, nhìn con bồ cao biểu ị, lông trắng muốt đang đầu trên bờ Đôi môi hồng khẻ nhất, nở thành một nụ cười dịu dàng, ấm áp. Được thôi, núi không đến tìm ta, ta sẽ đến tìm núi Cho nên, ngủ thập len, cô không đến tìm ta, ta sẽ đến tìm cô, ha <cười> ha ở chỗ xe xôi trước cửa người kiểu sơn trang đang mặc đồ sắp xếp, xếp hành lý ngủ thấp đen bỗng nhiên ác xì hơi mấy cái nước mắt nước mũi tem lem cô đưa tay lên day day chiếc mũi bé xinh tới mức đỏ hồng cả lên Mặt vào lạnh vô song vứt một chiếc áo khó mặc lại người bị mắt lạnh lùng không mang một chút biểu cảm đường đi rất xa ta không muốn chung đường với một con quỷ bệnh tật Rõ ràng là một cự chỉ thân tình, dâng lời ra từ miệng, thải lạnh từ như băng giá. May thay, từ nhỏ đến lớn, ngủ thấp len để nghe nhèm chẽ những lời nịnh nọt, ngọt ngào, Nên khi người khác lạnh lùng với mình, cô cảm thấy họ đang vô cùng chân thành, thật lòng, thật dạ quan tâm đến mình. Cô cười tư đến mức mũi với mắt dũng thành một đống. Ngủ thấp len, con hãy giúp ta chăm sóc xong nhi nhé đại phu nhân nắm lấy tay của cô dặn dò hết lần này tới lần khác từ tính cách của lãnh vô song cho đến thói quen ăn uống của chàng không nói thiếu bất cứ điều gì lãnh vô song im lặng đứng bên cạnh nghe một hồi lâu sau chút nhận nài cuối cùng trong lòng chàng hoàn toàn cạn kiệt cánh tay vươn ra ngắt lấy phần thắt lưng của người thấp lan kiểu cô vài xe rồi lãnh lùng quay sang từ biệt mậu thanh mậu thanh đừng tiện nữa xin hãy quay về con nữa Ngũ Thập Lan gần đây kiếp kiếm của sông Nhi hay phát tét Còn nhớ phải chăm sóc nó càng tình Còn nhớ đừng để đó một mình cố gắng chịu đựng Đại phô nhân nước mắt nhạt nhò Đứng bên cửa sổ chiếc xe ngừa Nói lời tiện viên sau cùng với ngũ Thập Lan. Ngũ thấp Lan thò đầu ra khỏi xe Ra sức gạch đầu rồi lớn tiếng nói Cháu sẽ chăm sóc bên ấy thật càng tình Nửa bước cũng không rời xe Lãnh vô sau im lặng, ngồi trong xe Hai mắt nhắm chặt như đang ngồi thuyền Nghe thấy lời đảm bảo, Nửa bước không rời xe Cụ ngủ thấp lan không kiềm chế được Mà nhét miệng cười Tuy nhiên còn khắc Khi ngủ thấp lan rụt đầu vào trong xe Chàng hồi phục của mặt lạnh như băng Vô xong Chúng ta sẽ đi đâu Tìm thuốc giả độc Đi miêu chạy Từ trước đến nay chàng không bao giờ nói nhiều Lời nói thuốc ra vô cùng ngắn gọn Xúc tích Trước tiên càng phải tìm được thử thuốc Làm chậm thời gian phát động Của lọ độc cho người ngủ thập Lan Sau đó cô mới có đủ thể lực Để công chàng lên đường tới miêu trà lấy thuốc giải Đường đi rác xe xôi Thời gian rác dài Chàng và cô Có lẽ sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau Ánh mắt của lạnh vô song Khẽ lướt qua ngủ thập len Rồi đặt lên thanh kiếm Thư thanh đang giáp trên lưng của cô Lặng thầm thời gian ngheo ngán Quệ nhiên Để bị buộc chặt vào nhau rồi Hãy subscribe cho kênh 迷嘆沉不背還是想起殘缺的回憶曾經夢不完呢以為山風的相不相識的淚 人潮把我穿走才回難過才起吊舌的花還是如求也經賣難道不懂的絕期